Chẳng lẽ hắn bằng lòng để ta giết người Chứ không chịu giao lý tầm hóa này sao Lòng Thiếu Vân nói Đúng như thế Thượng quan Kim Hồng nhớ mắt Chẳng lẽ Hắn không phải là người à Lòng Thiếu Vân nói Là người nhưng người cũng có nhiều lòng Thượng quan Kim Hồng, hồng. Hắn thuộc loại nào Lòng Thiếu Vân nói Gia phủ và bang chủ cùng một loại người Chỉ cần đạt mục đích thì không từ một thủ đoạn nào Không từ một sự hy sinh nào Môi của thơ quan kinh hậu biến lại Biến lại trông như một sông chỉ kéo ngay Thật lơ, hắn mới nói từ từ Gần suốt 20 năm nay Không có người nào dám nói trước mặt ta có ấy cả người Lòng trực phân Bởi vì bang chủ là loại người như thế Nên bạn muốn khi dám nói những lời như thế Chỉ có những lời như thế có thể khơi động được loại người như thế Thượng quan Kim Hồng nhìn xứng vào bản Long Thứ Vân Nếu ta không bằng lòng Thì chẳng thể các ngươi lại thả lý tầm quan sao Long Thứ Vân hoạt động Hay sẽ thả Thượng quan Kim Hồng hoạt Các ngươi không sợ hắn báo thủ ạ Long Thứ Vân chắc Hắn thuộc về loại người khác Hắn không bao giờ làm những chuyện như thế đâu Nếu hắn chịu làm những chuyện như thế Thì hắn không gặp những bi thảm như ngày nay Thượng quan Kim Hồng hát rằng Các người có thể tha hắn Thế thì tại sao các người không nghĩ rằng Ta có thể giết hắn Lòng thiếu vân không trả thử thảm mà lại. Tiểu lý phi đao Trầm hoát không sai Thượng quan Kim Hồng hỏi Người cho rằng Ta không tránh được phi đao của hắn ạ Lòng thiếu vân hỏi không... Ít nhất, bàn chủ phải thấy rằng không đóng chắc phần thắng Có phải thế không? Thượng quan kim học thừa thử trong cổ Chứ không chỉ chắc Lòng thiếu vân nói tiếp Giá trị cái mạng của chủ Lớn hơn mọi vật trên đời Không lẽ lại mang đi làm chuyện mạo hiểm như thế hay sao? Vành môi của thượng quan kim học Nói chắc Lòng thiếu vân nói tiếp chi Võ công của gia thủ tuy không cao Nhưng thanh giành địa vị Thủ đoạn và cơ mưu Thì không dưới một ai Nếu bàn chủ là người kết nghĩa huynh đệ Thì chỉ có lời chứ không có hại đâu Chợt ngâm một lúc Thượng quan Kim Hồng phụt hợp Lý Tẩm Hoàn Cũng là huynh đệ của cha người đúng không Lòng thượng quan đã Vâng Thượng quan Kim Hồng cử nhạc Hừ. Hắn đã bán đứng Lý Tẩm Hoàn Thì làm sao biết được rằng Hắn sẽ chẳng bán đứng tác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 Ta làm sao để cho người sống được nếu người không bị phế võ công? Lăng Thiếu Vân cắn môi rớm máu, nhưng hắn cứ cúi gầm mặt xuống. Ừ.